chưa người chín. Đã bốn tuần trăng rồi, chúng mình chưa gặp nhau phải không chị? Tôi đội vành khăn trắng trên đầu để tang mẹ tôi. Tôi vẫn tiếp tục sống lay lắt, nhưng tôi không còn là tôi ngày trước nữa. Tôi đã mất hẳn người mẹ ruột thịt của tôi, nguồn sinh lực đã tạo nên hình hài tôi, sinh ra tôi làm người. Đau khổ này làm sao nguôi đi được? Tuy nhiên tôi cũng suy nghĩ về cái chết của mẹ tôi Trời đã không cho mẹ tôi thực hiện được ý nguyện của bà Phải chăng đó là trời đã rủ lòng thương mẹ tôi Nên giải thoát mẹ tôi ra khỏi một thế giới đã đổi thay Mà mẹ tôi không thể nào hiểu nổi Sống thêm chi nữa ở thời buổi này Chỉ chuốc lấy đau lòng Làm sao mẹ tôi chịu đựng nổi những sự việc xảy ra Nếu như mẹ tôi còn sống Để tôi kể hết chị nghe Linh cửu mẹ tôi chưa ra khỏi cổng nhà Là mấy bà thiếp đã bắt đầu cãi cọ nhau Xem ai được thay vào ngôi vị của mẹ tôi trong gia đình Ai cũng muốn được thay thế mẹ tôi làm chánh thất Cũng muốn mặc quần áo đỏ xưa nay họ thèm khát, Vì hàng thứ thiếp không được phép ăn mặc như vậy Họ cũng mong ước sau này khi chết đi vì hàng thứ thiết không được phép ăn mặc như vậy. Họ cũng mong ước sau này khi chết đi, quan tài của họ cũng được rước đi bằng lối cổng chính. Vì theo tục lệ, quan tài của hàng thứ thiết chỉ được di chuyển qua cửa nhỏ bên hông nhà mà thôi. Các bà thím đều ra sức chiêu diện để hy vọng được cha thôi chú ý đến. Ngoại trừ nàng đã mai Suốt bao nhiêu tháng ròng lúc ấy Nàng sống tại quê nhà Lúc mẹ tôi nằm xuống Chúng tôi bận lo buồn Nên quên mất Không báo tin cho nàng hay kịp thời Chỉ 10 ngày sau Nàng mới nhận được vài chữ báo tin Do người quản gia của cha tôi báo cho biết Vâng Từ ngày cha tôi ngỏ ý Muốn rước thêm một bà thiết nữa về nhà Nàng lã mai đã bồng con Ra ở riêng một mình Thật ra ý định của cha tôi không thành Vì gia đình người đàn bà nọ Đòi số tiền chuộc cao quá Cha tôi không bằng lòng Nhưng lã mai vẫn hận cha tôi Về việc không được cha tôi sủng ái như trước nữa Và biết rằng cha tôi không thích chốn đồng quê Nơi mẹ con nàng nương nấu Nàng biết chắc cha tôi Sẽ không lặn lội về quê tìm nàng Nhưng khi hay tin mẹ tôi chết Nàng lì đi thẳng đến chùa nơi đặt linh cữu mẹ tôi, chờ ngài hạ huyệt. Nàng ôm lấy linh cữu mẹ tôi mà khóc âm thầm suốt ba ngày, chẳng ăn uống gì cả. Khi được vướng vương cho hay, tôi liền đến gặp lã mai, đỡ nàng dậy và đưa nàng về nhà. Nàng thay đổi nhiều quá, nụ cười và vẻ linh hoạt của nàng không còn nữa và nàng cũng chẳng ăn mặc lụa là sặc sỡ nữa. Nàng không thoa son lên môi nàng, có vẻ thẳm trên gương mặt xanh xao của nàng. Nhưng cái vẻ khinh khỉnh của nàng vẫn còn. Và khi biết về các bà thiếp tranh giành nhau, nàng đã trề môi khinh thị. Trong tất cả các bà thiếp, chỉ có nàng là người duy nhất không thèm muốn thay thế ngôi vị bà chánh thất mẹ tôi để lại. Nàng tránh mọi lời lẽ xa gần liên quan đến cha tôi. Nghe đâu nàng có nói rằng Nếu cha tôi còn toan mong men đến gần nàng Nàng sẽ tự tử Nơi con người nàng Tình yêu đã biến thành hận thù rồi Nàng chẳng để ý gì Khi tôi nói chuyện với nàng Về cô ngoại kiều nọ Và gần như không muốn nghe tôi nói nữa Khi tôi trở lại câu chuyện Nàng lạnh lùng đáp Có làm gì đi nữa cũng vậy thôi Cha nào con ấy cha không trung thành thì con cũng vậy. Hiện giờ đây cậu ta đang say si mê, tôi biết rõ cái đó mà. Nhưng hãy chờ đến khi đứa con được sinh ra rồi, nhan sát người mẹ phai tàn đi rồi, như cuốn sách bị lột mất tờ bị ở ngoài, thì cho dầu trang sách bên trong có nói đến toàn chuyện yêu đương mặn nồng. Cậu ta cũng chẳng thèm đọc đâu. Sau đó nàng giữ thái độ dững dưng, Suốt bốn ngày ở tại nhà tôi Nàng không nói gì thêm đến cha tôi nữa Thú vui sống và thú yêu đương ngày trước Đã chết hẳn trong con người nàng Duy chỉ mỗi oán hờn là sống mãi Một nỗi oán hờn triền miên Đối với mọi người, mọi việc Nhưng không gai gắt Thứ oán hận lạnh lùng Không lý giải được nhưng đầy nọc độc Như nỗi oán hận của loài rắn vậy Sau khi nàng đi rồi Tôi thuộc chuyện lại cho chồng tôi nghe Tôi đặt tay tôi vào bàn tay chồng Chồng tôi nắm lấy tay tôi hồi lâu Cuối cùng chàng bảo Cô ta là người đàn bà bị khinh miệt Thói tục cũ củ kỹ của ta coi thường phụ nữ Cô ta không thuộc hạng đàn bà chấp nhận cái lối yêu đương Qua đường của đàn ông Nên cô ta không chịu nổi bị đối xử một cách rẻ rúng Ghê gốm thai là tình yêu Khi nó không được tươi làm và thông suốt Lưu chuyển từ một con tim này Sang một con tim khác Hết thời hạn để tang mẹ tôi Nàng lã mai lại trở về quê nhà Người vợ của anh tôi chưa được chánh thức nhìn nhận Thì không thể có quyết định chức khoác nào Về mấy bà thiếp của cha tôi được Vì nếu được chánh thức nhìn nhận Cô ta đương nhiên thay thế ngôi vị chánh thức của mẹ tôi Với tư cách là nàng dâu cả trong nhà Tình hình lại còn gây gắt thêm Khi nhà họ Lý có con gái Đã hứa hôn với anh tôi từ lâu rồi Cứ ngày một, ngày hai Cho người mai mối qua thúc hối Cử hành đám cưới. Tất nhiên anh tôi chẳng nói gì Về việc đó cho cô ngoại kiều nọ biết cả Nhưng tôi biết việc ấy Và tôi hiểu tại sao anh tôi Càng ngày càng tỏ vẻ lo âu, bức rứt khi những chuyện rắc rối cứ vây chặt lấy anh. Cha tôi tiếp mấy ông bà Mai và mặt cho anh tôi cố ý tránh mặt họ. Cha tôi vẫn thuộc lại hết những lời lẽ họ nói, tuy cha tôi vẫn làm ra vẻ vô tư lự và dữ cợt. Từ khi mẹ tôi qua đời, anh tôi và cô ngoại kiều nọ lại yêu nhau tha thiết hơn. Thành ra nốt chuyện cưới vợ với anh Cũng chẳng khác gì thọc lưỡi dao vào ruột anh vậy Dù cô ngoại kiều nọ không yêu mến mẹ tôi Nhưng khi anh tôi tự trách mình đã đối xử gai gắt với mẹ Và làm giảm tuổi thọ của mẹ Cô ta vẫn âu yếm ngồi nghe Cô ta ngồi nghe nỗi ân hận của anh tôi Đoạn hướng ý nghĩ anh tôi về đứa con sắp ra đời Và về tương lai Cô ta thấy mà hung ngoan Một người thiển cận sẽ bực bội Về những lời than trách như thế của anh tôi Nhưng khi anh tôi nhắc lại Các nết tốt của mẹ tôi thỏa sanh tiền Nàng vẫn tán thưởng Và khéo léo không đã động gì Đến thái độ mẹ tôi nói với cô ta Cô ta còn khen mẹ tôi là người cương quyết Mặc dầu sự cương quyết ấy Nhằm chống lại cô ta Than thở với vợ như thế Anh tôi cũng vơi buồn để cho lòng thanh thản đón nhận nguồn yêu đương mới. Hai người sống với nhau biệt lập trong tư thất, xa hẳn bên ngoài. Trong một thời gian tôi không gặp họ, cũng chẳng khác gì như họ sống tại một miền đất xa xôi nào đó, không hề có ai lui tới vậy. Khi tôi đến thăm, hai người vẫn đón tiếp tôi niềm nở, nhưng liền sau đó họ nghiêm nhiên quên hẳn tôi đi. Mắt họ lén lén nhìn nhau, Tự tình với nhau Trong khi miệng họ nói chuyện với nhau Xa nhau một chút Dù chỉ là phòng trong phòng ngoài mà thôi Họ cũng tự nhiên tìm đến gần bên nhau Không ở sát bên nhau Là họ không yên tâm Theo tôi nghĩ Thì chính trong thời gian tình yêu Của hai người nở rộ thêm lần nữa này, Anh tôi mới hiểu rõ con đường phải theo Anh tôi hơi bình thản lại và vì đã quyết theo vợ đến cùng, dù có phải từ bỏ hết tất cả, nên cái vẻ sao xuyến bên ngoài của anh cũng giảm đi. Thấy vợ chồng ông anh tôi cuốn quýt nhau như vậy, tôi ngạc nhiên nhận ra mình lại có cảm tình nhiều với hai người. Nếu là trước khi tôi chưa lấy chồng, mà thấy cái cảnh âu yếm nhau lộ liễu như giữa đôi vợ chồng này, hẳn là tôi đã lấy làm bất bình. Vì thiếu thông cảm, hẳn tôi đã cho như vậy là thiếu đứng đắn Chỉ phù hợp với hàng thứ thiết và gia ngô mà thôi Chị đã thấy tôi thay đổi ghê chưa Và chồng tôi đã tập cho tôi thay đổi đến như vậy đó Thật tình trước khi lấy chồng tôi chẳng biết gì cả Trong khi chờ đợi tương lai Anh tôi và cô ngoại kiều nọ sống với nhau như vậy đó Tuy nhiên anh tôi vẫn chưa hoàn toàn hài lòng Cô ngoại kiều nọ sống trong hạnh phúc Và không còn muốn khép mình vào gia đình ông anh tôi nữa Dù thương yêu chồng Nàng vẫn cảm thấy thoát được cảnh tôi đòi Mang đứa con trong bụng Cô ta cởi bỏ hết mọi lo âu Cô ta chỉ nghĩ đến anh tôi Đến chính mình Đến đứa con Thấy nó đạp trong bụng Cô ta cười nói Chính thằng vé này sẽ dạy cho tôi đủ điều Nó sẽ dạy cho tôi hòa mình hẳn vào xứ sở chồng tôi Vào nòi giống chồng tôi Nó sẽ cho tôi thấy cha nó như thế nào Từ khi mới chào đời cho đến khi trưởng thành Giờ đây tôi không bao giờ cô đọc nữa Cô ta nói với chồng Bây giờ gia đình anh có chấp nhận tôi hay không Cũng vậy thôi Quý thống của anh đã lung lưu trong người tôi rồi Tôi sẽ hạ sanh một đứa con trai thuộc về anh Thuộc về dân tộc anh Nhưng anh tôi không hài lòng Với cái đạo lý ấy nữa Anh cảm thương vợ anh đã nói được như vậy Nhưng anh tôi vẫn giận cha tôi Anh bảo tôi Tôi với vợ tôi có thể tách ra sống một mình suốt đời được rồi đó Nhưng liệu chúng tôi có quyền Làm cho thằng con tôi Mất quyền thừa hưởng gia tài nhà mình chăng Tôi không biết trả lời anh tôi ra sao Cho đúng cả Đã đến lúc người vợ anh tôi khai hoa nở nguyện rồi Chưa biết giờ nào Anh tôi hỏi kiếm với cha tôi thêm một lần nữa Và xin cha nhìn nhận người vợ anh tôi làm nàng dâu chính thức Tôi xin thuộc lại chỉ nghe những điều anh tôi nói lại với tôi Anh tôi đã tự trấn an mình khi đi vận động với cha tôi Anh nhớ lại thái độ cởi mở của người với cô ta ngày trước mặc dầu lúc ấy anh tôi thấy hành động và lời lẽ của cha mình không được lịch sự, nhưng có thể là người không đến nổi ghét bỏ cô ta. anh tôi cúi đầu trước cha tôi nói: bây giờ mẹ con đã ra đi về nơi suối vàng rồi, xin cha cho đứa con bất xứng này được thưa vài lời cùng cha. lúc ấy cha tôi đang ngồi uống rượu, cha tôi mỉm cười cầm cái nhạo bằng bạc lên, rót thêm một cái ly nhỏ bằng ngọc. Cầm trong tay Thỉnh thoảng cha tôi lại nhấp hớp rượu Nhưng ông vẫn không nói gì Anh tôi mạnh dạng thưa tiếp Góa hoa tầm thường của một nước ngoài Mong được củng cố địa vị trong nhà ta Theo tục lệ phương Tây Chúng con đã thành vợ thành chồng Đúng theo luật định rồi Và đồng bào của nàng Nhận nàng là người vợ lớn của con rồi Bây giờ vợ con cũng muốn được gia đình ta Nhìn nhận cho như vậy, vả chăng vợ con đã gần ngày khai hoa nở nguyện rồi. Mẹ con đã thất lọc chữa bao niềm thương tiếc của gia đình ta. Điều cần thiết bây giờ là phải đặt người vợ lớn của con lên ngôi chánh thất, đúng theo lễ tục. Vả hoa ngoại quốc thiết tha mong muốn được thành dâu con nhà ta, được có chung cội rễ với chúng ta, cũng như nhánh mận trước khi đâm qua kết trái, phải được ghép vào một thân cây nuôi dưỡng. Nàng muốn con gái nàng sanh ra là thuộc nòi giống Trung Quốc. Nay chỉ còn được cha chấp nhận cho nàng làm nàng dâu lớn trong gia tộc nữa là sau. Nàng hy vọng được cha rủ lòng thương mà nhận cho, vì trước đây nàng đã được cha ban nhiều ân sủng rồi. Cha tôi tiếp tục im lặng và cười. Ông rót thêm rượu và lại đưa chén ngọt lên môi. Đoạn ông nói, Hoa hoa ngoại quốc ấy đẹp, đôi mắt nó rạng rỡ như hai hột ngọc, da nó trắng như hạnh nhân. Cả nhà ai thấy nó cũng tức cười. Cha mừng nó sắp san cho con một mụn con. Cha thôi uống thêm húp rượu ngọt nào mới tiếp. Ngồi xuống đi, kẻo mỏi chân. Cha tôi mở ngăn kéo bàn lấy ra một cái chén khác và chỉ ghế cho anh tôi ngồi. Cha tôi rót đầy chén rượu mới lấy ra, nhưng anh tôi từ chối. Vẫn đứng im Cha tôi nói tiếp Ủa con không thích uống rượu à Ông cười uống thêm rượu Rồi đưa tay chuột miệng, Đoạn lại cười Cuối cùng thấy anh tôi cứ đứng đó chờ Ông nói Còn về lời thỉnh cầu của con Cha sẽ suy nghĩ lại sao Cha đang bận lắm Lại nữa mẹ con chết đi Cha buồn lắm Không định tâm vào việc gì được cả Buồn phiền quá cha muốn đau rồi Chiều nay cha lên đường đi Thượng Hải cho khuây khỏa tâm trí. Cha có lời mừng cho con nhỏ gần ngày, mong cho nó sanh đứa con trai như bông sen vậy. Thôi, cho con đưa ra ngoài. Cha tôi vẫn tư cười đứng dậy qua phòng bên và kéo kính tắm rèm lại. Khi kể lại câu chuyện, anh tôi nói đến cha mình như người dân nước lã vì anh tôi quán giận cha ghê lắm. Ngay từ thời thơ ấu, Chúng tôi đã học trong cổ thư rằng Phận làm con không được thương yêu vợ hơn thương yêu cha mẹ Làm khác đi là phạm tội bất hiếu đối với gia tiên và thần thánh Nhưng con tim vốn yếu đuối Làm sao cưỡng lại được mãnh lực của tình yêu Dù muốn dù không Tình yêu cũng tràn ngập lòng người Các bậc thánh hiền ngày xưa Đọc nhiều hiểu rộng như vậy Sao lại không biết chuyện ấy Tôi không thể trách gì anh tôi được Có điều lạ là trong hai người Cô ngoại kiều nọ lại đau khổ hơn hết Sự chống đối của mẹ tôi không làm cho cô ta đau khổ bằng Cô ta tuyệt vọng vì thái độ dĩ dưng của cha tôi Thoạt nhiên cô ta giận dữ và nói đến cha tôi với giọng lạnh lùng Khi được biết câu chuyện giữa cha và anh tôi Cô ta nói Vậy thái độ niềm nở trước kia của cha anh Là giả dối sao Tôi cứ tưởng cha anh thật lòng có cảm tình với tôi Cha anh nói vậy là nghĩa làm sao Ôi Cha anh lại tầm thường đến vậy sao Tôi bất bình Khi nghe được lời xét đoán về cha tôi như vậy Và tôi nhìn anh tôi Chờ xem anh xử sự với vợ ra sao Nhưng anh tôi im lặng cúi đầu khiến tôi không trông thấy rõ mặt anh. Cô ta ngước mặt nhìn anh tôi bằng đôi mắt đượm vẻ sợ hãi, rồi đột nhiên cô ta khóc nức nở và chạy đến bên anh tôi mà la: "Ta đi khỏi nơi hắc ám này đi, anh ơi!" Tôi ngạc nhiên về nỗi xúc động đột ngột của cô ta, vì trước đó giọng cô nói ra vẫn lạnh lùng, thẳng nhiên. Nhưng anh tôi giang tay ra ôm lấy cô ta mà dỗ dành. Tôi bỏ đi, lòng buồn rười rượi, không biết tương lai sẽ ra sao.